Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đúng đắn, luôn hướng về một cuộc sống tốt đẹp Thì chẳng có lý do gì Cái ác có thể tồn tại được Còn lựa chọn cách sống như thế nào là do bản thân mình quyết định Đừng để những toán tính nhỏ nhen Vô tình tạo ra bóng tối và rồi, mặc dù cái thiện, có chính nghĩa bao nhiêu, có được người ta ủng hộ bao nhiêu, thì đến một lúc nào đó bóng tối vẫn trỗi dậy. <cười> đúng không công? đúng không? à, đến một lúc nào đó bóng tối cũng vẫn trỗi dậy. Tại vì là có thiện thì phải có ác. Ok. À, nếu như bạn nào mà đã nghe là phan cứng của tác giả Nam Cun thì các bạn cũng biết là những cái tác phẩm của Nam Cun đều, đều luôn luôn có cái sự sâu chuỗi. Không không, cái này không phải là anh thêm như trong Đức. Cái này là của Nam Cun nguyên văn luôn. Tác phẩm của Nam Cun đều có cái sự sâu chuỗi. Nó thành một cái vũ trụ đó thì thì cái này không phải là anh sâu anh anh anh anh làm cái này là của Nam Côn nguyên si anh đọc nguyên văn riêng chuyện của Nam Côn thì ít khi anh sửa tại vì anh biết là Nam Côn luôn luôn có cái sự liên kết giữa các tác phẩm với nhau thì thì um, bạn nào mà đã, đã đã đã nghe đã đọc nhiều tác phẩm của Nam Côn thì các bạn sẽ thấy là giữa những chuyện của Nam Côn và những cái nhân vật trong các cái chuyện của Nam Côn nó đều có cái sự liên kết, mà sự liên kết đó là dẫn tới một cái cái cái vị pro nhất đó chính là ông cụ Lân đó các bạn, cái vị pro nhất ở trong cái cái cái thế giới mà Nam Côn vẽ ra thì chính là ông cụ Lân nhé, là như thế. Ok, ở cái phần này anh thấy Nam Côn nó còn, bài này nó dám viết cái cái cái cái cái đoạn về mụt tập kim thế thì như ở tập một hôm qua nếu như bạn nào mà để ý thì các bạn sẽ thấy là ông ông ông đớp này là ông ấy, ông ấy, là vợ cả ông chết rồi vợ cả ông mắc bạo bệnh chết ông lấy vợ hai là mụ tập mà ông hơn mụ tập đến những hai chục tuổi mà lão đớp là ngoài năm mươi thì mụ tập đoán ra nó vẫn chỉ có khoảng ba mươi thôi ba mươi ngoài ba mươi tí nếu mà tính ra chuẩn ra nó là như thế mà anh chị em biết đó cái giống đàn bà cái giống đàn bà tôi nói xin xin lỗi anh chị em cho phép là tôi nói như thế này nhưng các các chị em cứ nghe thật kỹ đã đừng đừng đừng đừng bảo mẹ ông tốn này ông nói cái giống đàn bà nọ giống đàn bà kia cái gì nhưng từ từ đã tôi đang nói nhá tôi xin phép rồi nha cái giống đàn bà mà lo đã được ăn trắng mặt trơn ăn sung mặt sướng mà nó lại có cái cái lão chồng đã vừa già vừa xấu nó lại còn nó lại còn không ăn thua đó, đó. thì mười bà thì phải đến tám bà là mờ lem mờ lem như vậy đây là tôi nói thật thời xưa cũng thế thời nay cũng thế đúng không Đúng không? Đây là, đây, là, đây là chúng ta phân tích Cái thực tế Anh hello Vương Quyền nhanh anh đấm bỏ mẹ Vương Quyền bây giờ Anh không có hò lao Đó, thì, thì cái này Đó là thực tế các bạn Ăn sung mặt sướng, ăn trắng mặt trơn Trẻ phây phây ngoài 30 là cái tầm này. Nó phải gọi là nó đang, nó đang xuân dực nhất Mấy cái cô gái 20 Nó chỉ gọi là nó Nó thơm Nó giống như cái mùi da thơm của cô gái mới lớn Giống như anh Hà lợi gốc anh nói thôi Nhưng mà cái người đàn bà nó đến cái tuổi 30 Là nó, nó bắt đầu đến cái phần mặn mà Không Nó đến cái tầm mặn mà đó các bạn Mà nó lại còn ăn trên ngồi chốc Nó ăn sung mặt sướng Mà nó lại gặp phải cái thằng chồng Như là lão đớp Không Thì không ăn thua Thì sớm muộn gì Thằng Kim cũng sẽ rơi vào chồng. Mà đã nói đến như thế thì mới nói đến ngược lại cái này. Vấn đề thứ hai là như thế này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net